Trại và một số hình thức trại, trại là một thế giới thần tiên của những thanh thiếu niên yêu thiên nhiên và ham hoạt động. Ở đó các em thấy mình gần gũi và hòa quyện với thiên nhiên, thấy tâm hồn mình phóng khoáng và cao thượng hơn. Trại cũng là một dịp để các em thoát ra khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, sự đơn điệu buồn tẻ của các cao ốc và những bức tường. Trong chương trình sinh hoạt trại, các em có dịp học hỏi và thực hành các kỹ năng trong đời sống thường ngày, trổ tài tháo vác. Phát huy sáng kiến để tạo tiện nghi tối đa cho đời sống trại Khi cùng làm việc với nhau Các em sẽ gây dựng một tình đồng đội Thân ái, vui tươi, đoàn kết Ai chưa một lần ngủ đêm dưới lều để nghe côn trùng hòa nhạc Chưa một lần tắm nắng đến cháy da bên bờ biển Chưa một lần bó gối nhìn cơn mưa ở giữa rừng Hay cuốn cùng đắp bờ trắng nước đang lăm le tràn vào lều Thì coi như mình mất đi một phần đẹp của tuổi trẻ Có nhiều loại, nhiều hình thức trại tùy theo điều kiện và nhu cầu Các hình thức trại 1. Trại cuối tuần Đây là một hình thức trại cho một nhóm nhỏ người do một đội trưởng tổ chức, được sự đồng ý của phụ trách, trong vòng 24 giờ. Tuy là trại nhỏ, nhưng cũng phải có chương trình rõ ràng, đầy đủ. Phải cắm trại cho ra cắm trại. Không nên dùng thực phẩm chế biến sẵn mà phải nấu nướng đàng hoàng, đây cũng là một phần của sự huấn luyện. 2. Trại kỹ năng Trong những lần sinh hoạt thường xuyên, Chúng ta không có đủ thời giờ và điều kiện để huấn luyện một số kỹ năng chuyên môn đặc biệt. Trại kỹ năng được tổ chức để sang lấp lỗ hổng đó. Trại kỹ năng là dịp để cho các trại sinh ôn tập và huấn luyện một số kỹ năng đòi hỏi phải có không gian và địa điểm thoáng rộng, thiên nhiên thích hợp như tìm phương hướng, tìm sao, ước đạt, quan sát dấu vết, thủ công trại, truyền tin, cứu thương. Nếu có nhiều đơn vị cùng tham gia thì trại sinh sẽ có tinh thần ganh đua hào hứng hơn và kết quả sẽ tốt đẹp hơn. 3. Ba, trại bay Thường dùng trong các cuộc thám du khảo sát, như tên gọi của nó, trại bay không cố định như trại đứng mà nó luôn theo bước chân của toán thám du. Cảnh vật luôn luôn thay đổi sẽ gây nhiều thú vị cho trại sinh. Muốn trại bay có kết quả, ta nên nhớ. Tổ chức vào lúc thời tiết tốt. Trang bị gọn nhẹ. Có mục đích và đề tài rõ ràng. 4. Trại hè Đương nhiên sẽ tổ chức vào dịp các học sinh, sinh viên được nghỉ hè, cho nên trại hè có thể kéo dài nhiều ngày. Trại hè cũng là dịp để tổng kết, ôn tập và thực hành những điều đã học trong năm qua. Sự thành công của trại hè là do sự tổ chức, sắp xếp chương trình và duy trì kỷ luật. 5. Trại học bạn Nhiều đoàn thể cùng phong trào ở nhiều nơi, nhiều xứ, lớn nhỏ tùy theo quy mô tổ chức. Cùng quy tụ về một địa điểm để Gặp gỡ, kết thân Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm Báo cáo sự tiến bộ Thể hiện tình huynh đệ cùng chí hướng Thường thì mọi đoàn tham dự phải trình diễn mọi trình độ khả năng sinh hoạt của đơn vị mình trước các cán bộ phụ trách cao cấp Nhất định sẽ có cuộc thi đua để trách nghiệm chung cho từng đoàn, từng ngành và sẽ có thứ hạng trên dưới Các đơn vị hãy coi đó là sự chứng minh tiến bộ của mình Đừng vì hơn thua mà tự mãn hay thất vọng 6. Trại huấn luyện Như tên gọi của nó, trại huấn luyện quy tụ các phụ trách cùng một tổ chức để đào tạo hoặc hoàn thiện khả năng lãnh đạo Tùy theo từng đẳng cấp và đề tài Trại có thể kéo dài nhiều ngày Những trại này sau khi bãi trại, mãn khóa, những trại sinh trúng cách, sẽ được xét duyệt để được cấp bằng hoặc chứng chỉ